các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 42, thương vụ khách sạn. Lần này vẫn là vấn đề từ phía khách sạn. Hoa vực vì muốn thâu tóm khách sạn đã đưa ra một cái giá trên trời. Trên bàn đàm phán đã trải qua nhiều vòng thương thảo, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận thống nhất với mức giá 1.2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, khách sạn không phải là thương hiệu nội địa. Thương vụ mua bán xuyên biên giới lần này kéo theo hàng loạt vấn đề cốt lõi liên quan đến vận hành nội bộ và tái cấu trúc hệ thống quản trị. Chỉ một sai sót nhỏ ở một khâu hay chi tiết cũng có thể dẫn đến thất bại của toàn bộ quyết sách thâu tóm. Đội ngũ trong nước và đội ngũ nước ngoài phải phối hợp liên tục, từ đêm khuya cho đến khi ánh sáng bình minh ló dạng. Các thành viên trong nhóm luôn trong trạng thái sẵn sàng, còn lâm tấn thận cũng không hề nhàn rỗi. Công việc thường kéo dài đến đêm muộn. Nên anh tạm thời ở lại một phòng suốt trong khách sạn gần tập đoàn. Trong khoảng thời gian làm việc, đôi khi anh cũng nhớ lại cuộc trò chuyện với lục nghi tối hôm đó. Hai người kết hôn chưa đầy một tháng, thời gian bên nhau không nhiều, sự xa lạ giữa họ là điều dễ hiểu. Việc có những lời không thể nói ra cũng có thể thông cảm. Cô nói rằng sự thấu hiểu và tôn trọng là biểu hiện của sự hiểu chuyện, chứ không phải cái cớ để anh trốn tránh trách nhiệm của một người chồng. Suy nghĩ một lúc. Lâm Tấn Thận gọi trợ lý Giang Tuân vào. Giang Tuân là người chịu trách nhiệm liên hệ với dịch tinh trong thương vụ này. Theo chỉ đạo của Lâm Tấn Thận, anh đã sắp xếp để các tác phẩm trưng bày được chuyển đến trước thời hạn, nên cũng nắm rõ lịch triển lãm lần này. Lâm Tổng, anh có định đi không? Lâm Tấn Thận liếc qua thời gian và địa điểm, không nói có đi, cũng không nói không đi, chỉ đáp, e để xem. Ý tứ của anh khiến Giang Tuân khó đoán. Rời khỏi văn phòng. Anh nhìn thấy ánh mắt của trợ lý hành chính Thẩm Hồng, liền hỏi, Ê sếp có lịch trình vào ngày kia không? Câu hỏi thừa rồi đó. Anh xem thời gian này sếp có lúc nào nhàn rỗi không? Sếp điên cuồng làm thêm giờ, cấp dưới cũng chẳng thể thoải mái. Giang Tuân tò mò, hay vậy anh nghĩ sếp có khả năng đi xem triển lãm chỉ vì phu nhân không? Cái triển lãm tranh đó à? Đúng. Thẩm Hồng nhìn anh với ánh mắt như nhìn người ngốc. Anh không biết sếp là người thế nào à? Hơn nữa, trước khi kết hôn, sếp và phu nhân tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần. Họ tranh thủ đi đăng ký kết hôn trong lúc nghỉ giữa giờ làm việc, làm xong lại quay về công ty. Đi xem triển lãm tranh. Sếp có phải là người am hiểu thú vui tao nhã không? Cũng đúng. Giang Tương Chợt hiểu ra. Dự án e mùa hè mộng mơ e sau khi vượt qua chút trục trặc liên quan đến Tân Kỳ đã được xử lý sung sẻ. Bàn giao trước thời hạn. Phía bảo tà nghệ thuật rất hài lòng, đồng thời bày tỏ ý định thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài. Ngày triển lãm khai mạc, lượng khách tham quan vượt ngoài dự tính. Lục nghi và đồng nghiệp luôn túc trực tại hiện trường, xoay như trong chóng. Đứng lâu khiến bắp chân và mắt cá chân nhức mỏi, nhưng không ai phàn nàn. Từng gương mặt đều rạng rỡ nụ cười, vì đây chính là thành quả ngọt ngào sau thời gian dài chuẩn bị. Vô Thiện đã lén liếc nhìn về một hướng đến cả chục lần, rồi nhẹ nhàng chạm khủ tay vào đồng nghiệp bên cạnh. Khi đồng nghiệp nhìn qua, cô dùng khẩu hình miệng một cách khoa trương, e đẹp trai quá. Trai đẹp? Ở đâu? Đồng nghiệp thắc mắc. Nhỏ tiếng thôi. Họ dù sao cũng là nhân viên làm việc tại hiện trường. Sau đó, cô dùng ánh mắt ra hiệu về phía lối vào. Người đàn ông dáng vóc cao lớn, mặc bộ vết tối màu rất chuẩn mực. Áo sơ mi trắng tinh không thêm bất kỳ chi tiết trang trí nào. Nhưng với bờ vai rộng, bộ vest trên người anh lại được tôn lên vừa vặn, sắc nét. Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng, sống mũi cao thẳng và đường nét quay hàm rõ ràng, cũng đủ để đoán diện mạo chính diện của anh sẽ hoàn hảo đến mức nào. Ai thuê người mẫu nam thế? Đồng nghiệp của Vu Thiện, vì lướt mạng quá nhiều, thường xuyên chứng kiến cuộc sống xa hoa của những quý bà giàu có, nên phản ứng đầu tiên là nghĩ ai đó thuê người mẫu đi cùng để xem triển lãm. Ai mà giàu thế, ăn ngon thế này? Có cơ hội, cô cũng muốn hỏi giá thử. Dù rất muốn đến gần hỏi, nhưng không dám, vì người đàn ông này toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Vu thiện nhịn cười đến mức môi run rẩy, nói, cậu bị gì thế, nhìn thấy đàn ông đẹp liền nghĩ là người mẫu à? Tớ thấy bộ vết anh ấy mặc không hề rẻ. Thế chẳng phải càng chứng minh là người mẫu à? Người mẫu nam nhờ gương mặt kiếm cơm. Đương nhiên phải ăn mặc chỉnh chu rồi. Quay lại rồi kìa. Gương mặt chính diện còn đẹp hơn. Thế này phải bao nhiêu tiền mới thuê được. Không thể trách đồng nghiệp nghĩ là người mẫu nam, vì người đàn ông này trông như đi một mình, không bước vào ngay mà ánh mắt lại lướt qua đám đông, dường như đang tìm ai đó. Mấy đồng nghiệp khác cũng nhìn theo, đồng tình rằng anh quả thực giống người mẫu, rồi bắt đầu đoán giá. Một người mẫu đẳng cấp thế này, ít nhất cũng phải 5 con số. Tiểu nghi, mau nhìn người mẫu nam, chắc chắn là đỉnh của đỉnh. Vu thiện thấy lục ni đi ngang qua, liền gọi cô lại, miếm môi nhịn cười, khẽ dùng trầm chỉ về một hướng. Người mẫu nam gì cơ? Lục ni không hiểu, ánh mắt theo hướng chỉ mà nhìn qua. Nụ cười lập tức đông cứng trên mặt cô. Làm gì có người mẫu nam nào, mà lại là lâm tấn thận đột một xuất hiện trước mặt cô. Thu lại biểu cảm đi, anh ấy đang nhìn qua đây. Vu Thiện lập tức né ánh mắt, cúi đầu xuống, dù là người mẫu cũng không thể nhìn quá lộ liễu. Ánh mắt lâm tấn thận lướt qua đám đông, dừng lại ở vị trí của Lục Nghi. Anh đứng yên tại chỗ, không vội bước tới, trong điềm tĩnh như đang chờ cô tiến lại gần. Tớ qua bên đó một lát. Lục Nghi khẽ nói với Vu Thiện. Vu Thiện theo bản năng kéo tay cô lại, nhưng chỉ kịp chạm vào làn da ấm áp của cô. Bối rối, cô hỏi, nghe Tiểu Nghi. Anh ta là người cậu gọi đến sao? Lục nghi đã đi qua bên đó. vu thiện cùng đồng nghiệp ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt tập trung vào cảnh cô đi đến bên người đàn ông đỉnh cấp kia. Biểu cảm của họ đều giống nhau, ngạc nhiên. Đây là bạn của cô ấy hay thật sự là người mẫu được mời? Ai nấy đều nghiêng về khả năng thứ hai. Sao anh lại đến đây? Lục nghi hỏi, giọng không giấu được ngạc nhiên. Lâm tấn thận tiến thêm vài bước. Giọng điệu tự nhiên, kể trên đường đi làm, nhớ ra triển lãm của em ở gần đây, nên ghé qua xem một chút. Anh tiếp tục, thì xem ra triển lãm rất thành công. Cũng tạm được, hiệu quả còn tốt hơn dự kiến. Không cần quay đầu lại cũng biết đồng nghiệp đang chăm chú nhìn. Lục Ni không thích đem chuyện riêng tư ra trước mặt đồng nghiệp, nhưng cũng không muốn tỏ ra né tránh, vì mối quan hệ của họ không phải điều cần giấu dếm. Lục Ni nói, thì em có thể giới thiệu vài đồng nghiệp với anh được không? Lâm Tấn Thận gật đầu, Ê được. Lục Ni xoay người, dẫn Lâm Tấn Thận tiến về phía đồng nghiệp. Ban đầu, nhóm đồng nghiệp còn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng khi nhận ra hai người đang đi về phía mình, họ lập tức đứng thẳng, nở nụ cười thân thiện. Có người thậm chí còn dơ tay lên ngực, vẫy nhẹ. Vu thiện, Tây Tây, tiểu kiến e Lục Ni lần lượt giới thiệu từng người. Sau đó, cô quay sang nhìn Lâm Tấn Thận, nói, Ê Lâm Tấn Thận, chồng tôi. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net